1.3, có vẻ như ta lo lắng có thừa. Hoàng hậu từ từ đỡ ta dậy, nhẹ giọng, "Ta không nói muội, ta nói nàng ta." Hoàng hậu vừa nói vừa nhìn về phía Hiền Tần Nương Nương, Hiền Tần lộ khuôn mặt khó hiểu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hoàng hậu đã nói, "Hậu cung này là do bổn cung làm chủ, trước mặt hoàng thượng và bổn cung mà ngươi còn dám ra oai, có phải sau này ngươi muốn chiếm lấy vị trí của ta phải không?" Hiền Tần Nương Nương hoảng sợ nhìn hoàng thượng Nhưng trong mắt hoàng thượng bây giờ lại chỉ có hoàng hậu Nàng ta sợ quá quỳ xuống mà thưa Thần thiếp không dám Thần thiếp tuyệt đối không có ý đó Mong hoàng thượng Hoàng hậu nương nương minh dám Hoàng hậu bỏ mặt nàng ta Quay sang ta nói Mũi mũi nói vở tồn tích này quen thuộc với muội Vậy có biết tên vở này không Ta thừa nhận Lúc nãy cười là do cảm thấy bị hiền tần kia Hai mặt quá đỗi Trước mặt kẻ dưới thì không ngừng ra oai Vậy mà trước mặt hoàng thượng lại như một tiểu thư quê các, nàng ta đúng là người giỏi đóng kịch Bất ngờ bị hoàng hậu dọa cho như vậy, ta bèn lấy bừa một lý do nào đấy để giải thích Nào đâu biết rằng hoàng hậu lại quan tâm tới nó như vậy Ta vội vàng nhìn lên, trong lòng thở vào nhẹ nhõn, lấy lại bình tĩnh đáp lời nương nương Dạ, vở tân dã đùn này trước đây thần thiếp được sư phụ dẫn đi xem Nhìn thấy nó bèn nhớ lại thời nghịch ngợ của mình ạ Hoàng thượng không hiểu sao bỗng vui vẻ, ta đoán có lẽ người đang nghĩ Hoàng hậu nương nương ghen, nên không còn để ý tới hiền tần nữa. Người nói, Hoàng hậu cứ ở lại xem tiếp, chẳng còn phải giải quyết việc chính sự. Nói rồi Hoàng thượng cất bước rời đi, vừa bước được vài bước bèn đứng lại chỗ ta, ta còn tưởng người sực nhớ ra điều gì. Nào ngờ thấy Hoàng thượng nâng mặt ta lên, gón tay cái xoa nhẹ vào chỗ đau lúc bị hiền tần nương nương tát. Ta còn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra thì người bỗng nói, chỗ này, còn đau không? Người đi rồi, mặt ta mới đỏ ửng. ta vẫn tỉnh táo để hiểu hoàng thượng là cao hứng mà làm như vậy. Người thực chất muốn hoàng hậu ghen mà thôi, nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy tim đập nhanh, mặt đỏ bừng vì ngược. Nguyên nhân xuất hiện trong đầu ta lúc ấy chỉ có một, đó là từ khi nhận thức được mình chính thức trở thành thiếu nữ thì ta chưa từng động chạm với bất kỳ nam nhân nào. Nay gặp phải tình thế này Nữ nhân như ta làm sao có thể không ngược Tiểu Lan Chúng ta có thể về nhà Nương nương Trước đây Lan Nhi cứ tưởng rằng người hiền hòa ít nói Không ngờ hôm nay mới nhận ra phong thái thực sự của người Người thật là bản lĩnh Nga Tiểu Lan cứ lại nhảy bên ta suốt từ lúc rời khỏi duyệt thị đương Ta biết nha đầu này trước nay luôn nói nhiều như vậy Bản thân cũng không muốn để tâm tiếp chuyện của nàng ta Nhưng mà hôm nay thì ngoại lệ, ta quay sang cốc vào đầu nàng mà mắng, chứ không phải vì em mà ta mới nhiều chuyện như vậy sao? a đầu, em có biết lúc em bị cung nữ của hiền tần nương nương lôi vào, ta đã sợ như thế nào không? Hiểu tần không phải người có thể đắc tội, ta xưa nay lại là người luôn biết giữ mình, chỉ vì em mà nói ra những lời không ra thể thống gì. Đến bây giờ ta vẫn còn không quên được ánh mắt mà những vị phi tần kia gửi cho khi nói ra câu ấy. Ta cảm thấy thể diện của mình chẳng còn gì nữa rồi. Nàng nhìn ta hồi lâu, mắt ngân ngấn nước. Tiểu Lan chỉ là một hạ nhân, vì sao người lại đối với em tốt như vậy? Em, em. Nàng chợt ôm ta rất chặt, khóc hòa lên. Ta ngạc nhiên, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy nàng khóc. Lần đầu tiên chính là khi ta mới được tiên hoàng ban ân trở thành tài nhân bị nhập giai. Ta lúc ấy vẫn còn đau lòng vì sự ra đi của sư phụ, mỗi buổi tối đều không ngủ mà ra ngoài đi dạo. Ngày hôm ấy ta bất chợt nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ ở một góc ngự hoa viên. Ta nghe theo tiếng nấc mà bước đến, bèn thấy một nha đầu chạc tuổi đang ngồi thu mình, tuyệt nhiên ta không hề nghe tiếng khóc mà chỉ nghe thấy tiếng nấc mà thôi. Ta cảm tưởng nha đầu ấy đã cố kìm tiếng khóc lại. Nhưng do khóc quá nhiều mà nấc liên tục, ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nha đầu ấy chợt thấy động mà giật mình, thấy vậy ta bèn xoa dịu nàng, vỗ vỗ vào lưng nàng mà nói, "Đừng sợ, ta sẽ không nói cho ai, ngươi cứ khóc đi, ta chỉ ngồi bên cạnh mà thôi." Nha đầu bé nhỏ nhìn ta với ánh mắt bi thương, rồi ôm chầm lấy ta, "Ta nhớ cha mẹ, ta muốn gặp họ, nhưng mà..." Hức. "Không được rồi, mãi mãi." Ta lúc ấy vẫn được coi là một đứa trẻ, nghĩ mãi không ra nên an ủi nàng như thế nào. Nếu ngươi là cung nữ thì cứ yên tâm, sư phụ ta nói nếu là cung nữ, sau này nhất định được về với gia đình. Nhà đầu bên cạnh khóc to hơn, sư phụ ngươi nói dối, cha mẹ ta đã mất rồi, làm sao ta có thể gặp? Ta tức giận đẩy nàng ta ra, ta không cho phép ngươi nói xấu sư phụ ta. Sư phụ không bao giờ lừa ta, người là nữ nhân tuyệt vời nhất, sao ngươi lại dám nói như vậy? Hơn nữa, hơn nữa, hú hú. Sao ngươi lại nói xấu người đã mất? Ta cũng hoàn lên khóc, nỗi đau ấy lại tràn về. Hình ảnh quá khứ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Sư phụ, người bây giờ có tốt không? Người với vị nam nhân ấy có được hóa thành hồ điệp giống trong câu chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài mà người hay kể cho con không? nha đầu đó và ta cùng ôm lấy nhau khóc, nhưng không ai bảo ai. Hai chúng ta chỉ biết kìm nén những tiếng bi thương lại, bởi có lẽ hai đứa trẻ ngày ấy đều hiểu rằng. Cung cấm luôn có quy định, nếu bị phát hiện ra thì chúng ta chắc chắn sẽ bị phạt Cho đến tận bây giờ khi nghĩ về buổi tối hôm ấy Ta vẫn cảm thấy đau đến quạn lòng Tại sao khi mới là một đứa trẻ, ta đã không được làm những điều mình muốn Dù đau lòng đến mấy, dù khó chịu đến mấy cũng không được cho ai biết Chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm niềm đau, để rồi tự dày vò tâm can Tại sao? Nhưng có lẽ ngày ấy vui nhất với ta chính là Ta đã vừa khóc vừa nói với nha đầu kia Sau này ta sẽ che chở cho ngươi Ta sẽ là người thân của ngươi Ta nhớ khi đó dù ngữ hoa viên không thắp đèn Nhưng ta vẫn cảm thấy ánh mắt nha đầu kia tràn ngập ấm áp Bây giờ cũng đã thành thiếu nữ Mặc dù nàng ta có trưởng thành hơn trước Tuy rằng nét trẻ con vẫn chưa sửa được Nhưng từ ngày đó đến bây giờ Ta chưa bao giờ thấy nàng rơi lệ Hôm nay nhìn thấy nàng như vậy Ta quả thật rất đau lòng Ta xoa lưng cho nàng, giọng an ủi, tiểu lan, không phải ta trước đây đã nói rồi sao, em không phải nô tỳ của ta, em là người thân, là tỷ muội tốt của ta, có chịu khổ ta cũng không để em phải chịu một mình. Tiểu lan ngẩng mặt lên nhìn ta, lệ nhòa khắp khuôn mặt, nàng ta nhìn ta, nương nương, em xin lỗi nương nương vì đã gây họa, người có biết không khi người vì em mà nói những lời đó trước mặt hiền tần nương nương, em thật sự rất hoảng sợ em sợ người sẽ mãi mãi rời bỏ em em sợ cuộc sống trong cung này rồi đây sẽ chỉ còn lại mình em cô đơn đối diện em sợ người sẽ như phụ thân mẫu thân em sợ phải tận mắt chứng kiến người ra đi mà không có cách nào bảo vệ người ta thở dài ta tin những gì Tiểu Lan nói ra ngày hôm nay không phải do chuyện mới xảy ra mà từ trước tới nay nàng đã luôn lo sợ nhưng vì không muốn làm ta buồn phiền mà im lặng chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly khiến cho nỗi lo lắng của nàng vỡ hòa mà thôi Nương nương người nhất định phải trở thành mẫu nghi thiên hạ lúc ấy không ai dám làm người tổn thương ta im lặng không nói ta không muốn lúc này trách cứ Tiểu Lan nữa ta nhận ra trước nay nàng rất nhạy cảm nhưng lại luôn khéo léo che giấu những cảm xúc của mình ta thở dài nói Lan Nhi cứ với ta sau này dù có chuyện gì cũng đừng để trong lòng nhất định phải kể hết với ta biết không Tiểu Lan im lặng không nói Chỉ gật đầu ra hiệu cho ta là nàng đã hiểu. Niềm vui trong tử cấm thành này vốn ít hỏi. Ta với Tiểu Lan đương nhiên rất rõ. Vì vậy nỗi buồn ấy nhanh chóng tan biến. Khi Hiểu Lan sau khi trở về đoan trường cung thì lại líu lo như mọi khi. Đương đương, long nhan của đế vương quả là khác người Nga. Em nhìn khuôn mặt nam nhân tuyệt vời ấy mà chỉ muốn lại sờ thử coi nó có phải là do chẳng khắc mà thành hay không. Ta phì cười, khắp hoàng cung này. Có lẽ chỉ có nàng ta dám nói những lời ấy thôi Bất giác ta đưa tay lên khuôn mặt Xoa nhẹ vết sưng. Vị hiền tần ấy ra tay với ta đúng là rất mạnh Bây giờ vẫn còn cảm thấy rát Ta lại nhớ về Hoàng thượng Con tim sao xuyến biết chừng nào Ngón tay của người xoa lên vết đau ấy Quả thật rất êm dịu Tay người tuyệt nhiên không ấm áp Mà lạnh như thần thái của chính người Cảm giác mát cười ấy khiến ta cảm thấy vết thương này vốn chẳng là gì Nương nương người nhìn xem, hiền tần nương nương tác người như vậy mà người còn cười được, rõ ràng là người đang nhớ đến Hoàng thượng rồi. Không biết chúng ta có nên cảm tạm bị hiền tần đó không, nàng ta chỉ cần làm khuôn mặt nương nương có chút dấu ấn, lập tức Hoàng thượng để tâm đến nương nương. Nghe Tiểu Lan nói xong, ta mới nhận ra trên khuôn mặt mình, nụ cười dịu dàng đã xuất hiện từ khi nào, ta không biết đó có phải tình yêu hay không, hay chỉ là đang dành cho chàng sự ngưỡng mộ. Rồi chợt nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiều, Ta nói, Tiểu Lan à, Hoàng thượng làm thế chỉ là muốn xem thái độ của Hoàng hậu thôi. Người muốn biết tình cảm Hoàng hậu dành cho người đến đâu nên mới làm vậy. Vui vẻ gì khi ta cũng giống hiền tần nương nương, trở thành một thứ công cụ không hơn không kém. Nói ra những lời này, ta cảm thấy mình đã cố tình dập tắt hy vọng của mình. Có lẽ ta nên làm như vậy, bởi tình yêu của Bậc Đế Vương vốn không thể đặt lên người ta. Ta hoàn toàn không xứng Tiểu Lan vẫn không chịu thôi Em cảm thấy thái độ hôm nay của Hoàng thượng với nương nương khác hẳn với vị hiền tần kia Em cảm thấy người không hẳn là coi nương nương là công cụ Ta cười khổ, đó là tại em không để ý thôi Lúc Hoàng thượng hỏi ta xong còn hơi ngoái về chỗ viêm Hoàng hậu Hoàng thượng chắc tưởng rằng ta được Hoàng hậu yêu mến Nên càng muốn lợi dụng ta Tiểu Lan hờn dỗi nói với ta Nương Nương tại sao luôn coi thường bản thân như vậy Ta xô tay Lan Nhi à a không phải là coi thường bản thân mà chính là chấp nhận sự thật Nếu ta mang ảo tưởng hoàng thưởng sẽ thích ta thì e rằng đến khi tỉnh mộng sẽ là một hiện thực khốc liệt Nương Nương Nữ nhân trong hậu cung ai ai cũng có quyền được mơ ước như vậy Người hà tất phải dập tắt hy vọng của mình Lan Nhi Giấc mộng háo huyền ấy Cả em và ta nên sớm phải bước ra Hoàng thượng thật sự rất yêu Hoàng hậu, ta tin rằng chỉ cần Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu của Lý Quốc chúng ta, thì Hoàng thượng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho Hoàng hậu. Nhược bằng người thật sự từ bỏ thì trong mắt ta người với những vị quân vương trước vốn chẳng khác gì nhau. Em có biết ta đã suy nghĩ như thế nào nếu trở thành phi tần của những quân vương đó không? Ta đã không ngừng khẳng định, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta thà làm ngọc nát. Ngày ta nhìn thấy sư phụ cầm giải lụa trắng bước vào bên trong tầm cung, hào quang của đế vương sớm đã tắt trong lòng ta. Tiểu Lan im lặng, mãi một lúc sau em mới nhỏ nhẹ nói với ta, nương nương, em đi lấy nước cho người rửa mặt. Mấy ngày sau, y ỉu Lan không biết nghe được tin tức của tiểu cung nữ, tiểu thái dám nào, liến về báo cho ta chuyện của hoàng hậu. Nghe nói hoàng hậu đã tự ngược đái bản thân, không ăn uống mấy ngày, hoàng thượng đến thăm nàng. Rất nổi giận nhưng không thể thuyên nhủ nàng ta, bèn tức giận rời khỏi khôn thái cung. Nghe nói rằng bọn cung nữ thái giám hầu hạ hoàng hậu đều bị hoàng thượng trúc giận, tất cả đều bị lôi ra ngoài phạt 20 trượng. Ta có hỏi lý do hoàng hậu tuyệt thực, nói có vẻ như liên quan đến chuyện thái giám nọ. Rốt cuộc thái giám ấy có điểm gì mà khiến hoàng hậu nương nương liều cả tính mạng như vây? Tiểu Lan lại nói sau đó nghe nói hoàng thượng đã phải thả thái giám đó. Rồi sau đó sai ngự y tới bắt mạch cho Thái Giám. Ta đoán chắc Thái Giám đó ở trong ngục chắc phải chịu không ít khổ sở. Có lẽ Hoàng hậu dò được tin Thái Giám bị hành hạ nên muốn tự ngược đái bản thân, muốn làm Hoàng thượng đau lòng. Không ai trong cung biết được tin tức của tên Thái Giám đó. Mà dù có biết Hoàng thượng cũng không cho phép bất kỳ ai tiết lộ nếu Thái Giám đó với Hoàng hậu quan trọng như vậy thì... Lan Nhi, nghe ta nói này... Đây là cơ hội tốt để chúng ta ra khỏi cung Em không hiểu, Tiểu Lan nhìn ta thắc mắc Nếu Hoàng hậu thật sự coi trọng thái giám ấy như vậy Thì chỉ cần chúng ta tìm ra tung tích thái giám ấy Không ngại nguy hiểm mà báo cho Hoàng hậu Lúc ấy cầu xin nàng ta chuyện này có giá gì Nương nương, Hoàng thượng đã hạ lệnh bất kỳ ai bàn về chuyện này Lập tức lôi ra ngọ môn sử chẳng Người không nên mạo hiểm Với lại hoàng thượng đã giữ bí mật như vậy, đâu dễ dàng gì mà có thể tìm ra. Tiểu Lan hơi nhăn mặt, ta mỉm cười. Lan nhi, ta biết em có thể làm được. Những tin tức của hoàng thượng và hoàng hậu, thái giám cung nữ dù có thân với em đến mức nào cũng không dám tiết lộ nhiều như vậy. Bọn chúng chả nhẹ không muốn giữ lại cái đầu hay sao? Tiểu Lan ấp úng, nương nương, người tuyệt đối đừng nghi ngờ Lan nhi, em thật sự coi người là người thân. Xin thề với trời đất không hai lòng. Lan Nhi, ta đã coi em là tỉ muội tốt, thì cớ gì phải nghi ngờ em? Ta biết em thông minh, những tin tức ấy để tìm cách biết được với em không hề khó. Ta không quan tâm em đã dùng cách gì, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng em là vì lo cho ta. Nhưng Tiểu Lan à, Hoàng Cung này hẳn em và ta đều biết, nó đã khiến chúng ta phát ngán. Bây giờ chỉ cần có cơ hội ra ngoài, chúng ta nhất định phải thử. Ta xin em Nói rồi ta ôm chầm lấy tiểu lan mà nói Lan nhi Hãy về thiểm tây cùng ta Thiểm tây tuy nghèo đói Tuy không phồn hoa như trốn kinh thành này Nhưng người thiểm tây rất gắn bó với nhau Về đó rồi Em sẽ có nhà Có người thân Cha mẹ ta chính là cha mẹ em Họ hàng ta chính là họ hàng em Chúng ta sẽ sống vui vẻ Muốn khóc muốn cười lúc nào cũng được Muốn làm gì thì làm Sẽ chẳng ai quản chúng ta Tiểu Lan dơm dớm nước mắt nhìn ta. Nương nương. Ngày Lan Nhi mới vào cung. Em lẻ loi không một ai thân thích. Người đã che chở cho em. Người coi là em người nhà. Từ lúc ấy em đã thể suốt đời này sẽ theo nương nương. Nếu nương nương thực sự chán ghét trốn hoàng cung. Lan Nhi sẽ cùng người ra ngoài. Chỉ mong người đừng ghét bỏ Lan Nhi thôi. Ta xoa đầu nàng. Hít hương thơm trên tóc nàng. Mùi hương này khiến ta nhớ thiểm tây ra diết. Ta nói nhỏ. Sẽ không đâu Tiểu Lan ra ngoài nghe ngóng tin tức Qua 2 ngày thì nàng đã cho ta biết được nơi mà Thái giám kia đang ở Ta vội cùng nàng ta tới yết kiến Hoàng hậu Cung nữ của Hoàng hậu nói người không được khỏe Không tiếp người ngoài Ta cũng không dám cho cung nữ biết lý do mình đến gặp Hoàng hậu Bèn cùng quỳ trước cửa điện khôn Thái Quỳ đến khi mặt trời lên cao Đầu gối ta tê cứng Y ỉu Lan sợ ta không chịu nổi Mấy lần khuyên ta cùng nàng về cung, nhưng ta không thể từ bỏ Đây là cơ hội duy nhất để ta có thể thoát khỏi nơi này Ta sợ rằng nếu ta buông tay thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nào khác Bỗng ta nghe tiếng cung nữ vang lên, mừng dỡ biết bao Hoàng hậu cuối cùng chịu gặp chúng ta Ta bước vào trong, hoàng hậu có vẻ tiểu tụy đi rất nhiều Khuôn mặt luôn phảng phất nỗi u buồn Nàng nhìn ta, trong ánh mắt không hề cho thấy nỗi tức giận vì bị làm phiền Nàng nói, nàng đến tìm ta như vậy tất có chuyện quan trọng Ta không quên hành lệ, nhưng ngay sau đó quỳ xuống mà thưa Hoàng hậu nương nương, cho phép thần thiếp mạn phép hỏi Hoàng hậu Tung tích phổ thái giám đó với người có thật sự quan trọng không Nàng có phải là do Hoàng thượng phái đến dò xét ta Quay về nói với Hoàng thượng, tình cảm vốn không thể cưỡng ép được Hoàng thượng càng làm như vậy thì sẽ càng làm buồn cung cảm thấy Giữa hai người thực sự không có gì để níu kéo Vậy cho phép thần thiếp được nhiều lời, người nếu không yêu hoàng thượng thì tại sao khi Lý Quốc phản đối hoàng thượng sắc phong người làm hậu, người lại ra sức chứng minh cho Lý Quốc thấy người xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ. Tới bây giờ người lại nói rằng người và hoàng thượng không thể níu kèo, thần thiếp thật sự không hiểu. Thế gian này đầy áp những sự khó lý giải. Buồn cung quả thật không thể nói cho ngươi biết, ta bây giờ thực sự cảm thấy mệt mỏi. Nếu không còn gì để nói thì mau lui ra đi Nương nương, thần thiếp không phải do hoàng thượng phái đến Thần thiếp chỉ muốn nói với hoàng hậu Thần thiếp thật sự biết tung tích của thái giám kia Nếu người muốn gặp vị thái giám ấy Thần thiếp nguyện mạo hiểm giúp người Tuy nhiên nương nương cũng biết Hoàng thượng hạ chỉ nếu bất cứ ai tiết lộ chuyện này đều phải gánh tội khi quân Thế nên thần thiếp chỉ muốn sau giúp nương nương Người hãy giúp thần thiếp ra khỏi Tử cấm thành Lúc ấy chuyện nương nương đã đi gặp thái giám kia không ai có thể biết Hoàng hậu chăm chú nhìn ta Rồi tử tốn nói Tại sao ta phải tin ngươi Theo như ngươi nói thì tất cả đều là vì ta Lấy gì để chắc ngươi không có dụng ý Ta ngẩn mặt lên nhìn hoàng hậu Ta thật sự không muốn giấu nàng lý do Bởi ta biết nàng với ta đều cảm thấy tử cấm thành này giống một cái lồng Nói ra khỏi cung để tránh bị điều tra Để nương nương không lo lắng bí mật bị tiết lộ là giả Thần thiếp chỉ muốn cùng nha hoàn trở về thiểm tây, cung cấm này, có lẽ không cần thần thiếp nói. Hoàng hậu từ nhỏ lớn lên trong cung, chắc cũng hiểu nơi đây chẳng khác nào một nhà tù, vốn chẳng hề có sức sống. Hoàng hậu lúc này gửi cho ta ánh mắt đồng cảm, ta tin ngươi. Rồi sau đó người nhìn thấy sự kỳ lạ trong thái độ của ta, bèn tiếp, thiểm tây là quê hương của ngươi đúng không? Trước kia khi nhắc đến thiểm tây với ta... Ta thấy ánh mắt ngươi bi thương, lại sâu thăm thẳm như đang hướng về nơi đó. Nói rồi hoàng hậu bèn đỡ ta dậy, ta cảm nhận được người đã có chút sức sống. Người nói với ta, trong cung cấm này, ta gần như cô độc, tỷ nữ của ta, ta đều cho họ trở về quê nhà. Ta rất muốn tìm ra tung tích chàng, nhưng lực bất tòng tâm. Ta chỉ có thể nói với ngươi, thái giám đó chính là nam nhân duy nhất ta dành tình cảm, chỉ vì muốn được ở bên chàng. Ta đã sẵn sàng làm tất cả, rồi gặp phải lỗi lầm khiến người thân căm ghét. Cho tới khi tưởng đời này kiếp này sẽ không gặp lại chàng nữa, lòng ta đã nguội lạnh. Lúc ấy đối với ta mà nói, Lý Quốc chỉ là một bến độ ta cảm thấy bắt buộc phải dừng mà thôi. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com